Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net tháng nữa thế mà nghe chừng chú có gì là an toàn cả tôi sẽ không còn chức nhưng tôi còn tiền rất nhiều tiền ai không biết rõ điều ấy thằng diễn thì thậm chí còn biết nhiều đến mức độ nào và nói sẽ không chịu để hiện nói xem moi của tôi đến đồng xu cuối cùng với thôi bữa tháng trước tôi đã đưa cho nó 200.000 Bằng cả cái nhà của công chức Chặt bóp Nhưng mới ngày hôm qua Nó xin tôi thêm 100 ngàn nữa Nó bảo tôi có 100 cái nhà như thế Cô cho bớt nó vài cái cũng Chẳng có hại gì Càng đỡ phải nhức đầu quản lý tài sản Cái thằng vua liêm sĩ Không chỉ vua liêm sĩ thôi đâu Nó còn bảo lẽ ra Tôi phải cảm ơn nó Vì nó đã cứu mạng tôi Để giữ được mạng sống thì phải Đánh đổi tất cả tài sản Cũng bỏ Vì tôi mà phải bảo tủ hay xấu vận Phải lên ghế tiêm thuốc Thì tài sản có mang theo được đâu Nó bảo đằng nào cũng thế Nó chỉ xin một phần nhỏ thôi Nhưng tôi biết cái phần nhỏ ấy Sẽ dài dằng kéo dài cho đến chết Nó sẽ bòn rút từng đồng cho tới khi Tôi thành kẻ ăn mày Và nỗ lực Nhọc nhằn của 60 năm Sẽ được chuyển sang túi nó hết Nó sẽ được hưởng thụ cái phần đáng ra Tôi được hưởng lúc cuối đời Và cơm trắng Miếng cơm của cháu chúng ta Bản chất của bọn túng tiền là như vậy Chúng sẽ không bao giờ chịu dừng lại Chừng nào còn nắm trong tay vật chứng Tôi đã vào đường cùng rồi Giờ chỉ còn một cách thôi Cách gì anh hay Giọng nó được ngột trở nên phân khích Tôi quen chủ doanh nghiệp người Canada. Ông này có một doanh nghiệp với số vốn đầu tư ban đầu khá lớn. Nhưng giờ sắp xe. Ông ta khôn ngoan muốn bán lại doanh nghiệp sắp chết cho một công dân Việt Nam mong muốn được định cư lâu dài ở Canada. Luật pháp Canada cho phép công dân ngoại quốc được định cư với điều kiện họ sở hữu một doanh nghiệp bản xứ với mức đầu tư quy định. Nếu không đẳng nào cơ sở kinh doanh của ông ta cũng phá sản. Cuối cùng ông ta được tiền Còn tôi được một xuất định tư cái xứ sở Tuyệt đối an toàn Cho những người như chúng ta Tôi sẽ ra đi dễ dàng Vì đến giờ phút này tôi vẫn vô tội Miễn là bằng mọi giá Không được để cho thằng khốn kia Không được Thì học Canada ổn định và môi trường sống tuyệt vời Dẫu không phải bước đường cùng Thì tôi cũng Vẫn muốn sống ở đó Tông giọng vốn luôn đầy tự tin Giờ hạ thấp xuống về tự án ngồi Không đâu Thằng Yến vẫn sẽ không để cho anh Yến Nó sẽ quay sang em để ăn vả Hoặc vẫn cứ trình ra chứng cứ Anh vẫn chưa đọc đầu đâu Dù Việt Nam chưa ký kết Hiệp định tương trợ tư pháp Với Canada Thì việc chưa trở thành đối tác Dẫn độ Cũng vẫn không cản trở Interpol Gây sự em với cơ quan thừa pháp bị nấy Nhưng Canada không áp dụng ám tử hình, nên trường hợp của anh thế nào cũng sẽ được an toàn. Việc đa phán quyết sẽ giúp anh thoát khỏi vòng dẫn đột. Hắn biết khi người kia xưng anh, ấy là ông ta trở nên yếu thế và tuyệt vọng. Bỗng dưng chính điều ấy khiến hắn trở nên mạnh mẽ hơn sau khi được chuyển giao cảm giác. Thứ khoái cảm quen thuộc khi nhìn thấy kẻ khác sợ hãi. Em vẫn còn cách này hay hơn Cái gì thế Giọng nói bất chợt trở nên rộn ràng hy vọng Nếu không thể làm cho những đoạn băng biến mất Thì ta làm cho người cất giữ chung biến mất Không được đâu Lại một tiếng thở dài Thằng Diễn không phải là đủ đần Nếu thế nó đã không moi được Của tôi 4 tỷ Chỉ trong ngần ấy thời gian Nó bảo con vật nó Cũng đang giữ một bàn sao khác Nghĩa là nếu tôi đụng đến nó, thì chỉ 5 phút sau, tôi cũng sẽ chịu chung số phận. Sao nó ngủ thế? Ngủ gì? Nó không những chỉ muốn mình nó được đắp đất ngủ, mà còn kéo theo vợ đi cùng cho vui. Nó chẳng ngủ đâu. Thằng này làm gì có vợ. Vợ nó chết lâu rồi. Nó dùng từ ấy để chỉ con bồ nhí. Mà làm sao ta biết được bồ của nó là đứa nào? Ai ngăn đã sừng tạo, ý rằng hắn mới là kẻ ngu lâu chứ chẳng phải kẻ khôn anh người kia. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net